Chương 2071, vì si nhập ma lặp lại tuần hoàn như thế, như là sự hành hạ không có điểm cuối. Bết bát nhất là, mỗi một lần sống lại, sức mạnh của bọn họ sẽ bị giảm đi vài phần. Không biết qua bao lâu, cũng không biết sống lại bao nhiêu lần. Khi bọn họ suy yếu đến như là một người bình thường, sức mạnh đình trệ cuối cùng cũng sẽ nát bấy bọn họ. Bọn họ cũng đã mất đi năng lực sống lại. Một đấu sáu, không có lấy một người sống sót. Đây là kết quả thảm thiết nhất. Hư không đại đình trễ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thế nhưng nguy hiểm vẫn có mặt mọi lúc mọi nơi. Trong hư không vỡ nát. Ba nữ tử như phát điên tìm kiếm ở trong không động. Sức mạnh cùng bạo phá tan thân thể của các cô, thế nhưng các cô dường như không cảm giác được đau đớn. Các nàng sớm đã không khóc thành tiếng nổi, cổ hồng đã bắt đầu xuất huyết, mắt cũng chảy được nước mắt nữa, bởi vì máu tươi đều sắp chảy hết rồi. Yến Hồng Diệp mang tương tư với khuôn mặt chỉ còn một nửa, người đầy lỗ máu. Yến Hồng Diệp hỏi như điên như khùng, đại đế còn ở, đúng không? Vấn đề này, Yến Hồng Diệp đã hỏi vô số lần, lần nào tương tư cũng đều gật đầu, đáp ư một tiếng. Không sai, ở trong lòng các cô. Tiêu Trần Ma Tính vẫn đang còn ở đấy, bởi vì hắn là vô địch, hắn vĩnh viễn sẽ không chết mất. Tiêu Mỹ lệ cuộn mình trong không động, cô đã rất mệt mỏi rồi, cô muốn nhắm mắt lại. Thế nhưng cô không dám, cô sợ mình mà nhắm mắt lại, thì sẽ không mở ra được nữa. Ba nữ tử vì si nhập ma, phát điên trong lỗ đen mà tiêu trần ma tính biến mất. Thời gian trôi qua, khi đó ngại thời gian quá chậm, nhưng bây giờ lại ngại thời gian quá nhanh. Sức mạnh cùng bạo hỗn loạn ở đây khiến cho các cô không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng Yến Hồng dịp ngừng lại, nhìn vượt sâu vô tận được hình thành tự bạo tạc. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại cả cuộc đời của cô từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn là đã cải biến quỷ tích từ ngày đó trở đi cô cũng chỉ vì một mình hắn mà sống tiếp hiện tại hắn đi rồi cô cũng nên đi thôi thế giới không có hắn không còn bất cứ giá trị nào để lưu luyến nữa lúc này tương tư kéo tay yến hồng dịp lại cô vốn là một linh đao vô chủ cho tới khi gặp được hắn hắn hiểu đau cũng hiểu cô thậm chí bởi vì mình sợ đau Hắn cũng chưa từng rút ra thanh đào ấy. Đây là lý do buồn cười biết bao, một thanh đau tại sao lại sợ đau. Thế nhưng hắn vẫn che chở cho mình. Hắn vốn là người dịu dàng nhất trên thế gian này, hắn chỉ là giấu sự dịu dàng ấy ở sâu trong tận nội tâm. Cô hiểu hắn, hắn hiểu cô. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, không tiếc. Tiêu Mỹ lệ hốt hoảng ông lấy Yến Hồng Diệp, lẩm bẩm nói, không thể bỏ lại một mình tôi được. Trong cơn hoảng hốt, Tiêu Mỹ Lệ dường như đã quay về quá khứ. Khi đó Tiêu Trần Ma Tính vẫn luôn đơn độc. Lúc đến một mình, khi đi cũng một mình. Chỉ có cô, một con quả đen nho nhỏ có thể đứng ở trên vai của hắn, kiêu ngạo ngẩng đầu nói cho mọi người biết. Tôi họ Tiêu, tôi là Tiêu Mỹ Lệ. Tên là Hắn đặt. Chẳng có tí trình độ nào. Có lẽ họ Tiêu đều không biết đặt tên như nhau. Tôi là Tiêu Mỹ Lệ. Sau khi trưởng thành nhất định phải gã cho đại đế Hai hồ ly tinh các cô Dựa vào đâu mà tranh giành với tôi chứ Tiêu mỹ lệ nói ra câu cửa miệng của mình Yến hồng dịp nhìn tương tư Tương tư gật đầu Tương tư lại nhìn tiêu mỹ lệ Tiêu mỹ lệ cũng gật đầu Cuối cùng Ba người hướng vực sâu vô tận kia Cùng nhau nhảy xuống Ngay khi các cô nhảy xuống Một cánh tay huyết nhục thối rửa Xương trắng ơn ẩn bất ngờ xuất hiện Hung hăng kéo mọi người lại. Sống, tiếp, đi. Giọng nói run rảy vang lên. Quen thuộc như vậy. Đại đế. Ba cô gái không thể tin vào tai của mình, thậm chí không dám quay đầu lại. Các cô sợ đây chỉ là ảo giác của mình trước khi chết. Thế nhưng rất nhanh, cảm giác chân thực khi bị lôi kéo nói cho các cô biết đây là thật, đây không phải là giấc mơ. Ba người gần như quay đầu lại cùng lúc. Khi nhìn thấy người chỉ còn lại một bộ xương, trên khung xương chỉ còn vương chút máu thịt, ba người lập tức khóc trống. Tiêu trần ma tính vậy mà lại không chết đi trong đại đình trễ ấy tất cả đều phải quy công cho chữ nhỏ màu xanh biếc ấy. Chữ nhỏ đại biểu cho sinh, vào một khắc cuối cùng đã bắn ra tất cả sức sống. Bảo vệ cho cơ thể của tiêu trần ma tính không bị hôi phi yên diệt. Thế nhưng cũng không hơn. Thật ra linh hồn của Tiêu Trần Ma Tính đã bị lôi xé nát bấy trong đại đình trệ đó. Thế nhưng sự kêu gọi và tưởng niệm của Yến Hồng Diệp, Tương Tư và Tiêu Mỹ Lệ trong thời gian dài lại có thể khiến linh hồn đã biến mất Tiêu Trần Ma Tính lại ngưng tụ lại một chút. Đây là kỳ tích. Làm, phiền, ngươi rồi, lại đưa, ta đi. Chương 2072 Bắt đầu kết thúc bộ xương chật vật nói với chữ nhỏ màu xanh biết trên vai. Chữ nhỏ ấy đã lờ mờ không ánh sáng, trên người hiện đầy vết trách, dường như ngay sau đó sẽ trách mất. Nghe được thỉnh cầu của bộ xương, chữ nhỏ không để ý đến thương thế của mình, dùng hết khí lực cuối cùng, đốt lên một chút ánh huỳnh quang xanh lục. Ánh huỳnh quang nâng lên mấy người, đưa bọn họ thoát khỏi vực sâu. Trong hư không, bộ xương nằm trong lòng yến hồng diệp xương trắng nõn như ngọc bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Tổng thương của tiêu trần ma tính là không thể nghịch, tiêu tán đã là điều hiển nhiên. Sống, tiếp, đi, chúng ta, còn có thể gặp lại. Ba người Yến Hồng dịp đã khóc không thành tiếng, các cô cho rằng ông trời thương hại, khiến tiêu trần ma tính còn sống. Thế nhưng, mọi chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Sống tiếp cho tốt. Tiêu trần ma tính lặp lại những lời này xong, cả người bay đi mất. Cho cốt trắng như tuyết rơi vải trong hư không, vô số hoa sen trắng tuyết tại lúc này nở rộ. Đại đế vô song công phạt một đời, một người giấu sự dịu dàng ở trong lòng, vào hôm nay đã đi hết cuộc đời mình. Toàn bộ tinh không thành tựu nên cuộc đời ầm ầm dậy sóng của hắn. Vào một khắc cuối cùng khi tử vong, tiêu trần ma tính đem tất cả phụng dưỡng cho tinh không. Vô số hoa sen trắng tuyết hóa thành sức mạnh mạnh liệt, rót vào tinh không. Yến hồng dịp, tương tư. Tiêu Mỹ Lệ ngơ ngác nhìn biển hoa sen tản đi, các cô biết, lần này từ biệt chính là vĩnh viễn. Thế nhưng Yến Hồng Diệp quyết định phải sống tiếp. Sống tới lúc già yếu chết đi, trong giữ lời thầy còn có thể gặp lại ấy. Yến Hồng Diệp cổng lên Tiêu Mỹ Lệ thương tâm quá độ, tinh thần hoảng hốt, ông lấy tương tư thể nhược nhiều bệnh, đón biển hoa đi về phía trời sau nơi xa. Tử vong là điểm cuối của mọi sinh mệnh. Là lời kết của mọi câu chuyện xưa. Thế nhưng có một nơi, viết nên câu chuyện sau khi tử vong. Cái nơi ấy, không phải địa phủ, cũng không phải minh bộ, càng không phải là cửu u trong truyền thuyết kia. Cái nơi ấy nằm ở phía dưới, phía dưới của toàn bộ vũ trụ. Trong thế giới tử vong ấy, một bộ xương bạch ngọc ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Đây là một vị vua cô độc, bởi vì dưới vương tọa không có bất kỳ một thần dân nào. Bộ xương bạch ngọc chậm rãi giơ tay lên. Tự như đang chỉ thị thần dân không tồn tại. Hôm nay, tử giới nên đến đế vương mới, kèn lệnh phản công vô ưu giới. Hãy vì đế vương mới mà thổi lên. Bộ xương bạch ngọc đứng dậy, vung tay lên, hào tình vạn trường. Một cánh cửa màu đen bất hủ, từ từ mở ra ở trên vương tọa. Một bóng dáng cao cao bước ra. Dưới vương tọa không có gì hết, nhưng vào thời khắc này lại vang lên tiếng hoang hồ trung trời lỡ đất. Bộ xương bạch ngọc nhìn bóng dáng cao cao kia, cười rất vui vẻ. Tôi nói rồi, tôi sẽ cho cậu một sân khấu lớn hơn. Chuyện xưa còn chưa kết thúc, có thể chuyện xưa giờ mới bắt đầu. Trong thế giới sang giới thập tự sáng lập. Chiến đấu ở đây đã đạt tới hồi gây cấn. Chính chữ nhỏ bành trướng thành khổng lồ. Triển khai cuộc chiến sinh tử cùng vô số kỵ binh hát giáp trong thế giới này. Trên trăm chiến hồn, vào lúc này đã bị đánh tan gần một nửa. Chín chữ nhỏ cũng đã bị rách hết bốn chữ. Chúng nó đã biết tại sao mình phải chiến, chúng nó cũng đã biết làm như vậy là đúng. Phải đối đầu, đây là điều duy nhất chúng nó nhớ đến trong những đạo lý tiêu trần ma tính từng giảng dạy. Chúng nó biết bảo hộ vùng đất đã nuôi sống mình là chuyện đúng đắn, không có chuyện nào càng đúng hơn chuyện này hết. Chữ nhỏ đại biểu cho tử vong, bóp nát mấy cái quả cầu nhỏ phong ấn cuối cùng mà tiêu trần ma tính lưu lại quả cầu nhỏ phong ấn là lễ vật cuối cùng tiêu trần ma tín đưa cho chúng nó đây cũng là nguyên nhân giúp chúng nó có thể kiên trì lâu như vậy lúc này chúng nó đã không cảm giác được tiêu trần ma tín nữa chúng nó biết người giáo dục chúng nó như là cha ruột đã rời đi nếu như vậy thì chẳng còn gì để lưu luyến nữa trong thần vật tiêu trần ma tín để lại năm chữ nhỏ còn lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong chúng nó phát động đợt xung phong cuối cùng nhìn một màn này Bách Lý Huyền giơ lên trường thương trong tay, hành lễ tiết cao nhất của quân nhân với các chữ nhỏ. Chiến sĩ chân chính hẳn nên được tôn trọng. Hẳn là nên chết trên chiến trường mà không hối tiếc. Bách Lý Huyền tự mình thổi lên kèn hiệu xung phong. Hẳn ta tự mình tiễn đưa những dũng sĩ ấy. Dũng cảm, nhiệt huyết, những thứ ấy rất đẹp nhưng cũng không thể thay đổi kết cục mọi chuyện. Thực lực song phương kém quá lớn, ở ngay từ đầu kết quả đã được định trước rồi. Cuối cùng thế giới do sang giới thập tự sáng lập vẫn hỏng mất, các chữ nhỏ cũng hóa thành mảnh nhỏ, từ từ tiêu tán. Chữ nhỏ không tham gia chiến tranh duy nhất còn sót lại, đại biểu cho sinh y y nha nha kêu lên. Chương 2073, bắt đầu kết thúc, hai, vẫn là văn tự nghe không hiểu, thế nhưng sự bi thương trong đó lại làm cho người nghe không nhìn được trơi lệ. Cuối cùng chữ nhỏ toát ra khỏi hư không, thu thập những mảnh nhỏ mấy tiểu tử kia để lại sau khi tán loạn. Có lẽ có một ngày, chúng nó sẽ xuất hiện lần nữa trong hồi ức của người nào đó còn nhớ tới chúng. Lúc này, thiên nhai bất động thành cuối cùng cũng tới chỗ hàng rào. Đại quân tiên phong ở trong bất động thành, mắt thấy hành động vĩ đại cô độc một mình cố thủ thành lũy của đại đế. Bọn họ không hề sợ hãi, thậm chí bọn họ khát vọng mau mau đi đến chiến trường. Đuổi theo bóng hình cô đơn kia. Đại đế, không nên cô độc như thế. Kỵ binh hát giáp của dị vượt phá tan thế giới của sang giới thập tự, bọn họ lại trở về trong hư không? Trên trăm chiến hồn chỉ còn lại phân nửa, đó là đã kích rất nặng nề. Thế nhưng vậy thì sao chứ, bậc thầy bách chiến không phải dựa vào mỗi số lượng, mà càng là dựa vào tính niệm. Bày trận Phong tam kỵ gân giọng, khàng khàng gào thét, như một con trâu được phát điên. Trong tiếng gạo ấy, toàn bộ đại quân tiên phong của bất động thành ra khỏi thành đối mặt với kỵ binh hắc giáp uy áp vô biên, bắt đầu bày trận. Chiến tranh chân chính, lúc này mới tính bắt đầu. Ánh sao vô tận rơi xuống, nơi hàng rào sáng nời tự như tiên cảnh trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại nơi này không phải là tiên cảnh, nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường tạng liệt nhất. Dị vực và tinh bat đau anh sao vo tan roi xuong noi hang rao sang ngoi tu nhu tien canh trong truyen thuyet nhung hien tai noi nay khong phai la tien canh noi nay se som tro thanh chien truong tan liet nhat di vuc va tinh khong song phương đang đối mặt với nhau một cách ngoan cố. Giống như hai con hổ rình mồi. Không ai có thể rời khỏi chiến trường trước, đây là cuộc chiến không có đường lui. Chiến tranh chưa bao giờ làm cho những người trái tim và thân thể bình thường, giàu lòng chính nghĩa, cảm thấy hạnh phúc về thể xác và tinh thần. Cuộc chiến sẽ chỉ còn kinh tâm động phách và để họ phải chịu đựng vô vàng đau khổ. Nhưng nỗi khổ này, nhất định phải có người chịu đựng. Vì bản thân, vì người thân, vì bạn bè và vì mảnh đất nơi mình sinh ra. Hàng vạn con thú khổng lồ xếp hàng để chặn các hàng rào bị nứt. Vô số kỵ binh thiết giáp hạng nặng thuộc tinh không đã triệu tập chiến hồn của chính họ vào lúc này. Trận tử chiến của sang giới thập tự, của cải lớn nhất mang đến cho tinh không này, chính là giảm gần một nửa chiến lực của trọng giáp dị vực. Số lượng chiến hồn của cả hai bên giờ đã gần nhau vô hạn. U. Em Mơ thanh hoang vắng và bi trán của kèn lệnh cuối cùng cũng vang lên. Khí tức trang nghiêm và tiêu sát tụ lại thành một luồng gió lạnh. Cuộn lên trên cao. Nhìn nơi đại đế tiêu vong, Phong Tam Kỳ nâng giáo trong tay lên. Chưa khi nào trong quá khứ hắn bình yên như bây giờ. Phong Tam Kỳ quyết định, phải chết ở đây, dùng chính cơ thể của mình lắp đầy vết nứt hàng rào. Tử chiến, tử chiến. Tiếng gầm khàng khàng của Phong Tam Kỳ, xen lẫn với tiếng kẹn lệnh tang thương, thật bi thương và đầy kinh hải. Em mơ thanh của trận chiến chết chóc lan ra từng lớp, dẫn đến tinh thần chiến binh mạnh mẽ vô sông, rút vũ khí của mình ra. Lúc này, nhợi khí lên đến đỉnh điểm. Cờ chiến bay phần phật, tiếng trống vang trời, sự phân chia của hổ và sói. Binh phong sở chỉ. Sở hướng phi Mỹ. Công không thể chống lại, không chiến không thể thắng. Nghịch dòng, chết đi sống lại. Bây giờ không chiến đấu thì còn đợi đến lúc nào. Giết. Giết! Giết! Dòng nước đen kỳ của dị vực va chạm với dòng nước đầy màu sắc của tinh không. Chiến hồn khổng lồ giống như một vì sao vào lúc này cũng bước vào trận chiến trận thân bi thảm. Đây là trận chiến tấn công phòng thủ đơn giản nhất, không có binh pháp mưu kế hoa Mỹ, trong một cuộc chiến tầm cỡ như thế này, có lẽ chiến thuật nào cũng vô dụng. Dị vực muốn đến, tinh không sẽ không để cho họ đến, đơn giản vậy thôi. Chính sự đơn giản ấy đã tạo nên một chiến trường bi tráng nhất. Màu máu mơ hồ trước mắt, một số người bắt đầu ngã xuống, sau đó lại có thêm nhiều người ngã xuống. Điều này thật bi thảm làm sao, nhìn chung quanh, khắp nơi đều đã có xác chết, chân trời vách ngăn biến mất sau xác chết, sự tàn liệt bóp nát trái tim con người. Một người lính dựa vào một ngọn núi xác chết, mắt hắn bị mù, chân bị gãy, nhìn hát giáp đang dân trào, cuối cùng hắn ta cũng dơ cây thương dài lên. Phong Tam Kỳ lây sát chết bên cạnh, nhìn anh em bên trái, một mũi tên cắm vào cánh tay phải, lại dùng cánh tay trái không thuận chém xuống. Khuôn mặt hung hẳn, anh em bên trái giết đỏ cả mắt, hét lớn, khóe miệng thậm chí còn rách ra, chảy máu. Hắn không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì khác, khi hắn mở miệng, chính là máu tanh đầy miệng. Chiến hồn đã tan thành từng mảnh, những con thú khổng lồ cũng lần lượt ngã xuống. Hát giáp thiết kỵ của dị vực quá mạnh. Tiêu hào của họ gần như gấp đôi đối thủ. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất nhanh toàn bộ quân đội sẽ bị xóa sổ. Chương 2074, Tàng Liệt Phong Tam Kỳ không muốn chết một cách vô ích như vậy. Chết là phải có giá trị. Phong Tam Kỳ nhắm mắt lại, sức lực toàn thân tăng vọt, khải giáp trên người liền nổ tung. Những chiến sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này, liền hiểu lão nhân định làm gì. Mọi người đều nhắm mắt vào lúc này. Chiến ý điên cuồng ngưng tụ, chiến hồn đã tiêu tan giờ phút này ngưng tụ một cách thần kỳ. Lúc này, phong tam kỳ đột nhiên mở mắt ra. Giết, em mờ thanh khàng khàng, kèm theo hò ra máu. Phong tam kỳ dẫn đầu những người còn lại, được bao bọc trong chiến hồn mới này, lao về phía kỵ binh thiết giáp màu đen. Âm. Nổ tung. Mọi thứ nổ tung, nổ tung giữa những thiết kỵ hắc giáp còn lại. Thân thể phong tam kỳ nổ tung, thân thể binh lính nổ tung, chiến hồn mới sinh ra cũng nổ tung. Họ đã dùng cách tự bạo thê thảm nhất, với hậu quả không được siêu sinh đời đời kiếp kiếp, kéo kỵ binh hát giáp vào chỗ chết với chính mình. Những đám mây khổng lồ đang bốc lên, toàn bộ thiên hà đang rên rỉ không ngừng. Không ai có thể ngờ rằng, lần đối đầu đầu tiên giữa dị vực và tinh không lại bi thảm đến vậy. Thật bi thảm khi cuối cùng chỉ có một trong hai bên còn sống. Nhìn xác chết vô biên và dòng sông máu. Bách Lý Huyền toàn thân nát bét, hung hăng cắn chặt môi. Bách Lý Huyền không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại như thế này. Đội kỳ binh hát giáp này đã cống hiến hết sức mình, đại quân này sẽ đứng đầu trong cuộc chinh phạt. Nhưng bây giờ, đại quân này đã không còn, một cái cũng không còn. Bị đám ôn hợp trong mắt chính mình, quân đội tạp bại kéo về phía sau hắn không hiểu hắn không hiểu thực lực chênh lệch như vậy sao lại là cái kết cuối cùng này bách lý huyền không thể không nhớ đến ánh mắt của lão nhân trước khi tự bạo không sợ hãi thậm chí không mưa giận dữ chỉ có thống khoái không sai chính là thống khoái đây chính là kỳ tích trong miệng các người sao bách lý huyền lo lắng kéo tóc cười điên cuồng khi đứng trong biển máu trên núi xác chết ầm uhm. Bách Lý Huyền cắm ngọn thương đầy máu trên tay vào dòng sông dài máu đang chảy trước mặt. Không có kỳ tích, cho dù có, ta cũng sẽ đập nát. Giọng nói lãnh đạm của Bách Lý Huyền vang lên. Cho dù kỵ binh hát giáp không có kiến công, thì dị vực cũng không chỉ có kỵ binh hát giáp. Đúng lúc này, tại hàng rào phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân kinh thiên động địa, tiếng ngựa chiến, cảm giác áp chế độc nhất vô nhị chỉ có đại quân mới có. Tin không đen tối, dưới áp lực một ngạc. Dường như im lặng đến lạ, sự im lặng như muốn nuốt chững mọi thứ. Đội tiên phong bị tiêu diệt quá nhanh, đã quá muộn để đưa đợt quân thứ hai đến Thiên Nha Bất Động Thành. Ngay cả khi Thiên Nha Bất Động Thành đang hoạt động hết công suất, bước nhảy không gian cũng cần có thời gian. Đây là một tin tuyệt vời cho dị vực. Kỳ binh hát giáp bị tiêu diệt quá nhanh khiến ngọn lửa chiến tranh bùng cháy về phía trước. Chỉ cần đại quân dị vực tiến vào tinh không, sẽ không bị hàng rào này chặn lại. Bây giờ mọi khó khăn sẽ biến thành hư vô, vó sắc của dị vực không có chướng ngại. Phi nước đại trên vùng đất trù phú này. Lần này, không ai đủ sức một mình chống lại đại quân dị vực. Bách Lý Huyền trầm ngọn giáo của mình một cách quyết liệt, hẳn giống như phát điên đối mặt, chỉ có khoảng trống của cái xác là gầm lên. Kỳ tích đâu, kỳ tích mà các người hết lòng tin tưởng đâu. Vẫn ở thiên nhà bất động thành, dùng hết sức lao tới hàng rào. Đại quân khinh kỵ binh do mã bạch tàn chỉ huy vẫn âm thầm theo dõi tầm ảnh hưởng của mắt giám sát. Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí, chỉ hận không thể tới hàng rào ngay lập tức bước qua xác địch. Nhưng chỉ có hận thù và tức giận không thể thay đổi được sự thật là đại quân dị vượt sắp tràn vào tinh không. Nhìn thấy phía sau Bách Lý Huyền, vô số ánh mắt sáng lên, đại quân chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Tiếng kêu của Bách Lý Huyền vang vọng trên tinh không. Có lẽ lần này sẽ không có ai ngăn cản được bọn họ. Ẩn mình trong khung cảnh xung quanh, Dương Tâm Di, người vừa trèo ra khỏi vực thẳm, hung hăng cắn chặt môi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa định di chuyển, cô đã bị một bàn tay to lớn kéo mạnh. Đừng đi qua, chiến trường của chúng ta không có ở đây. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Dương Tâm Di quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của văn nhân thiên hạ. Không biết tại sao, Dương Tâm Di vào lúc này muốn khóc, nhưng người đàn ông này cuối cùng cũng đi ra. Dương Tâm Di chỉnh lý lại tâm trạng của mình, nhìn về phía đội quân vô biên đang chuẩn bị bước qua hàng rào, nếu bây giờ không chặn lại, để bọn họ xông tới, trận chiến sẽ thua. Văn nhân thiên hạ lắc đầu, trừ phi có một tiêu trận ma tính khác, nhân vật giống như quái vật như vậy ra tay, nếu không thì không ai có khả năng đó, tôi và cô cũng vậy. Chương 2075, hy sinh là một kỳ tích dương tầm di cuối đầu, văn nhân thiên hạ nói rất đúng, những người đi tiên phong này, vì gông cùng, mà thực lực cũng chính là giống như một đại đế đỉnh phong. So với tiêu trần ma tính, vẫn có chút cách biệt. Dưới dòng chảy hắc thiết của dị vực, cho dù có cường giả đỉnh phong cũng không thể thay đổi cục diện. Chỉ nhìn như vậy sao, trong mắt dương tầm di tràn đầy không cam lòng. Văn nhân thiên hạ cũng đầy mặt ngượng ngùng lúc này bọn họ đi ra chính là mở dân miệng mèo nhưng nếu không đi ra ngoài nếu không làm bất cứ điều gì sẽ không thể vượt qua rào cản này trong lòng như vậy còn không bằng mèo xuống vực nhất định sẽ có an bài sẽ có an bài văn nhân thiên hạ nghiến răng nghiến lợi nếu thật sự không có kỳ tích vậy hắn nhất định sẽ động thủ kỳ tích mà ngươi muốn đến rồi khi bách lý huyền đang hò hét cuồng nhiệt một giọng nói hào hùng vang lên trên tinh không Quân ở thiên nhà bất động thành nhìn màn hình mắt giám sát, há to mồm. Trong đại quân, có những người con của địa cầu. Nhìn thấy người đó, những đứa trẻ từ địa cầu này, cảm động rơi nước mắt. Anh là người anh hùng xứng đáng trong lòng mọi đứa trẻ, anh là đội tiên phong của cuộc kháng chiến. Anh là hiện thân của sức mạnh. Đại thánh Dương tâm di và văn nhân thiên hại nhìn nhau cười, quả nhiên là một kỳ tích. Trên đỉnh đầu Có một con khỉ mặc áo giáp vàng, đạp trên mây ngũ sắc, ha ha cười lớn. Tiếng cười tràn đầy lạc ý, tùy ý như vậy. Đây thế mà lại là tệ thiên đại thánh, tôn ngộ không, tôn đại thánh người đã mất tích từ lâu và đang tìm kiếm đá vá trời. Yêu nghiệt kia, đừng tự phụ. Tôn đại thánh gầm lên một tiếng, chiếc vòng vàng trong tay hóa thành một cây cột, đập thẳng vào bách lý huyền. Có thể là bách lý huyền không kịp phản ứng, có thể là hắn quá bất ngờ. Bất luận là vì lý do gì? Bách Lý Huyền, cao thủ thứ hai rất xứng đáng trong dị vực, đã thực sự bị đập vỡ bay ra ngoài. Đại Thánh hạ xuống trước hàng rào, nhìn vô số ánh mắt sáng ngơi. Đại Thánh cười lạnh một tiếng, phất tay, bốn thứ sáng bóng bay ra ngoài. Bách Lý Huyền, người bị đập bay ra ngoài, dường như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức bị vừa sốc vừa tức giận. Cầm thú, ngươi dám! Cây thương trong tay Bách Lý Huyền gầm lên một cách điên cuồng, kéo lên khoảng không vỡ vụn, cuộn lên một lỗ đen cực lớn, hướng thẳng tới Đại Thánh. Y Đối mặt với cú đánh đầy tức giận này. Đại Thánh không lùi bước mà tiến lên. Sau lưng Đại Thánh hiện lên Pháp Tướng Thiên Địa, Pháp Tướng cực lớn cầm trên tay kim côn bỗng lao thẳng vào hố đen do Bách Lý Huyền cuộn lại. Sức mạnh kinh khủng trong phút chốc bùng nổ, trực tiếp đánh tan Pháp Tướng Thiên Địa phía sau Đại Thánh. Bách Lý Huyền vừa lắc lư thân thể, trường thương trong tay không ngừng đâm thẳng vào thứ mà Đại Thiển ném tới. Nhìn thấy một trong số chúng sắp bị tiêu diệt, thân hình không cao không lớn của Đại Thánh đột nhiên đứng trước mũi thương của Bách Lý Huyền. Cây thương dài đâm thẳng vào ngực Đại Thánh, nhưng Đại Thánh cũng quyết liệt tóm lấy cây thương của Bách Lý Huyền. Lúc này, bốn vật sáng bóng toàn bộ đều vỡ tan. Trên tinh không xuất hiện vô số ánh đèn huỳnh quang, cả tinh không sáng như ban ngày. Đá vá trời. Bách Lý Huyền nghiến răng. Trận chiến lần trước của hàng rào là vì thứ này, cuối cùng đã thất bại. Những huỳnh quang này kết hợp lại với nhau và bắt đầu sửa chữa những hàng rào bị hỏng. Nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Huyền đột nhiên bật cười. Thật không may, mức độ nước vỡ của hàng rào lần này không thể dùng đá vá trời để bổ sung. Đại Thánh cũng cười. Rất buồn cười. Nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo này. Bách Lý Huyền lửa giận bùng cháy. Đương nhiên, đại thánh cười gằn, miệng đầy máu tươi. Ông nội đây không phải là vá hàng rào, ông nội mi làm gì có kiên nhẫn đấy. Khóe miệng đại thánh đầy dẻo cợt, mí mắt bạch liên viễn tức giận nhảy lên. Đại thánh quay đầu sang một bên, nhìn vào hàng rào nơi ánh sáng huỳnh quang hội tụ, rồi chế nhạo. Cho dù đã vá trời cũng không thể sửa chữa hàng rào, nhưng mi không thể sông lên lúc này, đúng không? My dùng mạng của chính mình để trì hoãn thời gian, đáng không? Bách Lý Huyền hít một hơi thật sâu. Ngài nghĩ như thế nào? Đại thánh chế nhạo. Từ ngài khiến Bách Lý Huyền cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Sao lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Âm. Âm. Âm. Đúng lúc này, hàng rào sau lưng bọn họ vang lên tiếng quân tiếng quân, xung quanh hàng rào này cũng không có một tia lưu quan. Bách Lý Huyền đột nhiên không tức giận nữa, hắn cười cười, cũng giống như Đại Thánh, rất vui vẻ. Thật đáng tiếc, sao lại thiếu một trong năm viên đá sửa trời, việc vá trời không thể hoàn thành. Ha ha! Đại Thánh càng cười vui vẻ. Mở mắt cho ra mà xem, ai bảo chỉ có bốn viên đá sửa trời. Đại Thánh đột nhiên trừng mắt. Bách Lý Huyền là người thông minh cỡ nào, lập tức có phản ứng. Nhưng 2076, hy sinh là một kỳ tích, hai, mi chính là viên đá vá trời thứ năm. Ha ha, cháu trai không quá ngốc. Khi đại thánh nói, lòng ngực bị ghim bởi ngọn giáo sáng lên với ánh sáng thần thánh màu vàng. Tặng mi món quà cuối cùng. Âm. Ngay khi giọng nói của đại thánh vừa dứt, thần quang màu vàng trong lòng ngực của hắn rung động điên cuồng. Lực lượng cùng bảo tác động trực tiếp vào bách Lý Huyền, đánh bay hắn ra ngoài. Bách Lý Huyền ổn định thân hình của mình trong không trung, buộc phải nuốt máu từ cổ họng của mình. Lúc này, thần quang màu vàng bùng nổ được kết nối với ánh sáng huỳnh quang trước đó. Chặn lại lỗ thủng cuối cùng trên hàng rào. Phía sau hàng rào, cuối cùng tiến hành quân dẫm đạp cũng dừng lại. Hàng rào tạm thời bị chặn bởi đá vá trời, mọi người đều biết rằng ánh sáng huỳnh quan hình thành bởi đá vá trời sẽ không tồn sang huynh quang lâu. Nhưng đây là kết quả tốt nhất. Dù thế nào thì hy vọng chiến thắng vẫn được bảo toàn. Dương Tâm Di nhìn Bách Lý Huyền đang đứng một mình trong khoảng không, nói với văn nhân thiên hạ, với thực lực của tôi và anh, chúng ta có thể giết hắn. Người này thu luyện thông thiên thân phận phi thường, tại sao không tận dụng cơ hội này giết chết hắn ta? Gây thiệt hại nặng nề cho dị vực. Văn nhân thiên hạ lắc đầu, khó, đừng quên trường sinh bất tử của bọn họ, không thể trong thời gian ngắn giết chết hắn kia không được này không được, anh ra ngoài làm cái gì vậy? Dương Tâm Di vô cùng tức giận khi nghe thấy điều đó. Đối mặt với Dương Tâm Di đang khó chịu, văn nhân thiên hạ mỉm cười, thực lực của chúng ta là độc nhất vô nhị, tình không này thật xa lạ, chúng ta phải sử dụng nó vào những nơi hữu ích. Những nơi hữu ích, nơi nào hữu ích? Văn nhân thiên hạ bất lực nở nụ cười, chờ đã, đừng quên tiêu trần thần tính vẫn luôn không có động tỉnh. Tên nhỏ đó, Làm được không? Dương Tâm Di nhíu mày. Văn nhân thiên hạ gật đầu khẳng định và giải thích với Dương Tâm Di. Tiêu Trần Thần Tính hầu như đã kế thừa tất cả khí vận của Tiêu Trần, ngay cả đôi mắt chỉ có thể nhìn thấu tương lai cũng được kháng truyền cho. Hơn nửa sức mạnh của Tiêu Trần Thần Tính từ đầu đến cuối là mạnh nhất. Nếu như Tiêu Trần Nhân Tính không thể dung hợp, e rằng cuối cùng, Tiêu Trần Thần Tính sẽ là người dẫn đầu, nhưng gia họa đó không sẵn sàng chiến đấu. Tính cách thật đáng lo ngại Dương Tâm Di nghe vậy tức giận Tiêu trần hoàn toàn ban hết những sủng ái cho thần tính Rốt cuộc tiêu trần ma tính vẫn có ba phần vận khí Tiêu trần nhân tính không có gì Đây là công bằng sao Văn nhân thiên hạ cười bất lực Cô không hiểu sao Tiêu trần hoàn chỉnh chính là không muốn để cho tiêu trần nhân tính đi con đường cũ Vậy nên mới an bài như vậy Hy vọng nó sẽ thay đổi Dương Tâm Di bất lực thở dài Địa câu. Tiêu trần thần tính ngồi trên cây lớn thu dọn đồ đạc. Trên thực tế, sau khi làm chiếc nhẫn đó, cô không còn lại bao nhiêu. Tiêu trần thần tính nắm lấy số ít bảo bối đáng thương quay đầu nhìn về phía thiên tượng tinh đang thủ hộ bên mình. Tiêu trần thần tính không chút do dự phân phát những thần vật còn lại có thể cứu mạng cho bọn họ. Cuối cùng, tiêu trần thần tính nhặt được thanh trường kiếm màu vàng kim chưa bao giờ lột vỏ. Thanh kiếm mang tên Nguyệt Hồng này chưa bao giờ được trút ra trong tay của tiêu trần thần tính. Thật ra chính xác mà nói, tiêu trần thần tính chưa bao giờ sử dụng đau kể từ khi sinh ra. Vận khí của tiểu khả ái luôn tốt đến nghịch thiên, cô chưa từng gặp phải nguy hiểm nên tự nhiên không cần dùng đến đau. Điều này không có nghĩa là tiêu trần thần tính không thể dùng đau, ngược lại, cô dùng đau rất giỏi. Cô ấy là tập hợp những sủng ái một tiêu trần trọn vẹn. Sự hiểu biết của cô về đào Đã hoàn toàn kế thừa tiêu trần hoàn chỉnh Hôm nay Cô nhấc thanh đào lên Thanh đào chưa bao giờ được ra khỏi võ Các thiên tượng tinh đều hiểu Tiêu trần thần tính cả đời ngưng tụ kiếm ý Sắp xuất võ rồi Tiêu trần thần tính nhìn các thiên tượng tinh Vui vẻ cười nói Như thường lệ, ngây thơ Dễ thương và thông minh Nhưng có một chút kiên định trong đôi mắt to ấy Tôi phải đi đến dị vực Tiêu trần thần tính đứng dậy Kéo váy ngắn lên, vui vẻ nói. Thiên tượng tinh không khỏi kinh ngạc, bọn họ cũng đã đoán đại đế định làm gì. Tiêu trần thần tính không có thuyết phục các thiên tượng tinh không đi theo mình, bởi vì tiêu trần thần tính hiểu được là vô dụng. Sống với nhau nhiều năm như vậy, bọn họ từ lâu đã tâm đầu ý hợp, nói nhiều quá cũng không tốt. Đào lòng bước tới, kéo chiếc váy hơi ngắn cho tiêu trần thần tính. Đại đế, hay là ngại biến trở lại làm nam nhân? Ăn mặc như thế này để ra chiến trường thì thật là lợi bất cập hại cho thị giác, ai không biết thì cứ tưởng là đi thi hoa hậu. Tiêu trần thần tính biểu môi lắc đầu, không, con gái thì tốt hơn. Chương 2077, quyết tuyệt của thần tính các thiên tượng tinh không khỏi bóp tráng, đại đế vẫn luôn cứng đầu như vậy, đại đế vẫn luôn cứng đầu như vậy. Ai ia. Tiêu trần thần tính ông chặt trường đau nguyệt hồng an ủi, đừng lo lắng, tôi đang mặc quần bảo hộ. Đây là vấn đề có mặc quần bảo hộ hay không à? Được rồi, đến lúc phải đi rồi. Tiêu trần thần tính quay đầu nhìn về Thánh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ không lỡ. Nếu đại đế không chê, có thể mang thêm người đi. Lúc này, một giọng nói dễu cợt vang lên. Rồi một tên cà lơ phất phơ, miệng nằm có đuôi chó, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm rỉ sét. Xuất hiện dưới gốc cây lớn. Ngay khi người đàn ông nhìn lên, anh ta nhìn thấy chiếc váy ngắn của tiêu trần thần tính, đôi chân trắng sáng khiến người đàn ông chạy máu mũi ngay tại chỗ. Con mẹ nó lão tự đánh chết mi, mắt chó nhìn đi đâu thế hả? Nhìn thấy cảnh này, đào lòng cáo kỉnh sáng tay áo lao lên. May mắn thay, tiêu trần thần tính di chuyển đủ nhanh để ngăn chặn đào lòng, nếu không, với tính khí của đào lòng, đầu chó của tên này có thể sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Được rồi, tôi đã nói là tôi mặc quần bảo hộ rồi. Tiêu trần thần nói xong liền vén váy lên. Động tác này khiến thiên tượng tin vội vàng đứng dậy. Nắm lấy bàn tay của tiêu trần thần tính. Người đàn ông cà lơ phất phơ lau máu mũi, vẻ mặt của anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. Nam nhân trầm mặt cúi đầu đối với tiêu trần thần tính, cầu xin đại đế, đưa chúng ta đi. Khi giọng nói của một người đàn ông nhếch nhát vang lên, một nữ tử phong hoa tuyệt đại bước đến. Chính là mẹ của Tiêu Trần Nhân Tính, Cương Chủ. Cương Chủ vẫn vậy, lạnh lùng và không nhiễm khói lửa nhân gian. Cương Chủ hành lễ với Tiêu Trần Thần Tính, sau đó đi đến phía sau Tiêu Trần Thần Tính. Ngay sau đó, một số người lần lượt bước ra. Những người này Tiêu Trần Thần Tính đã từng thấy. Trong ván cờ đó, chính là 36 cao thủ. Thực ra, nền có 35 người, bởi vì một trong số họ đã bị giết bởi Tiêu Trần Ma Tính. Trong số những người này, kiếm chủ thực ra là người đàn ông nhất nhát so với thực lực đại đế của cương chủ, thực lực của những người còn lại cũng ở trên nguy đế và dưới đại đế. Nói thật, những người này trong lúc bình thường nhất định là một thế lực cực lớn không thể chống lại. Nhưng hiện tại, ngoại trừ cương chủ và kiếm chủ, những người còn lại cũng chẳng là gì. Kiếm chủ mỉm cười, chúng ta biết rằng mình không đủ mạnh, nhưng chúng ta phải làm một điều gì đó. Người của chúng ta trên chiến trường có quá ít. Hơn nửa đạo của chúng ta không hợp với thời đại này, ra chiến trường sẽ không tạo thành khí thế. Chúng ta chỉ có thể tới đây đào tẩu với đại đế ngài, hy vọng ngài không ghét bỏ. Tiêu trần thần tính gãi gãi đầu, cảm thấy có chút choáng ngợp. Tiểu gia hỏa đáng yên luôn được người khác quan tâm chăm sóc, khiến cho đại ca dẫn đầu là cô có chút không quen. Mà nói thật, những người này nếu thật sự cùng chính mình đi tới dị vực, Thì sẽ chỉ có một cái kết, họ sẽ chết ở dị vực Tiêu trần thần tính không đành lòng nhìn bọn họ theo mình đi chết Tiêu trần thần tính, nhìn Đao Long với đôi mắt to ngấn nước một cách đáng thương Hy vọng Đao Long sẽ cho mình một ý kiến Đao Long thở dài bất lực, lần này, liền đưa họ theo vậy Cho dù là phế, chúng vẫn luôn hữu dụng, đúng không? Nếu không thì làm pháo hôi cũng được đi Về phần kiếm chủ nhìn thấy đôi chân to trắng nõn của Tiêu Trần vừa rồi, đau lòng vẫn còn canh cánh trong lòng, cái miệng không lịch sự chút nào. Mi Đám người tức đến mức thổi râu nhìn chăm chăm. Ồ, đừng nói như vậy với người khác. Tiêu Trần thần tính kéo lại đau lòng đang định xông lên đánh người. Đại đế, tuy rằng thực lực của tôi thấp, nhưng dù sao chúng ta vẫn là hữu dụng, mang chúng ta theo đi. Kiếm chủ cúi đầu thật sâu trước tiêu trần thần tính một lần nữa. Mang chúng tôi theo gì? Những người còn lại cũng cúi xuống theo. Được. Được. Được. Tiêu thần thần tính thật sự không biết nên từ chối như thế nào, chỉ có thể ấp úng đồng ý, nếu dám gây chuyện, ta sẽ giết mi trước. Đôi mắt đen của đao lông đầy tia sáng lạnh. mi tránh xa đại đế nhà ta xa một chút. Đao lòng tức giận chỉ vào kiếm chủ đang muốn đi tới bên cạnh tiêu trần thần tính. Kéo kiệt, nhìn cũng không mất miếng thịt nào đâu, xinh đẹp liền không cho người khác nhìn sao. Kiếm chủ thì thầm, lại gần cương chủ, kết quả bị cương chủ đạp đuổi ra ngoài. Tôi sắp mở cửa. Thần tính hít một hơi thật sâu đưa tay phải ra. Trên bàn tay ngọc của tiêu trần thần tính, một chút ánh sáng vàng nhạt sáng lên, khí tức chia cắt, một thế giới chim muôn hoa lá hiện ra trước mặt mọi người. Chúng ta tự dị không gian chuyển tới dị vực, để không phải đi tới hàng rào, sẽ đỡ không ít phiền phức không cần thiết. Tiêu Trần Thần Tính Kiên nhận giải thích. Chương 2078, đáng yêu mọi người tim đập loạn một nhịp khi nhìn thấy nó, dị không gian vốn dĩ không ổn định, tiêu trần thần tính thế mà lại có thể điều khiển phương hướng của dị không gian, quả thực không thể tin được. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt đau lông tự mãn, điều này thoải mái hơn nhiều so với việc tự khen ngợi bản thân. Đi thôi. Tiêu trần thần tính nhìn lại Thánh Sơn, cắn môi tiếng vào dị không gian. Đám đông lao vào. Cương chủ cũng nhìn lên Thánh Sơn, cười nhẹ, muốn nhìn hắn, nhưng không có thời gian. Kiếm chủ bước vào cuối cùng chắp tay cúi chào một con lợn đen nhỏ cách đó không xa. Bày tỏ lòng biết ơn. Họ sẽ không có cơ hội này nếu không có con lợn đã đưa họ vào đại trận của địa cầu. Tranh nhau đi chết, các người thật là. Hát phong lắc đầu bất lực thở dài. Dị giới, trên vương tọa. Chủ của vị vực chống cầm nhìn gương nước trước mặt, có chút chán nản. Chủ thường, phải mất bảy giờ nửa hàng rào mới có thể được mở lại. Tam độc lão nhân cúi đầu khiêm tốn. Chủ dị vực gật đầu, tò mò hỏi, đại chiến như vậy, chuẩn bị lâu như vậy. Ngươi cũng sẽ không thu xếp một chút, ừm, những thứ khác. Tam độc lão nhân ngẩng đầu nhìn thiếu niên, thấy thiếu niên không có vẻ gì là đang nói đùa. Tam độc lão nhân chậm rãi nói, thật ra từ thất bại vừa rồi, lão nô đã đặt một số quân cờ lên tinh không của bọn họ. Những quân cờ này có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, nhưng lão nô sợ rằng chủ nhân sẽ làm mất vui nên mới không nhắc đến nữa. Chủ của vị vực lắc đầu, chuyện này có gì mà mất vui vậy? Kết quả mới là chuyện quan trọng nhất, cứ việc an bài đi. Vâng. Tam độc lão nhân thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thiếu niên vẫn luôn bày ra tư thái xem kịch vui, ông ta sợ rằng việc dùng những thủ đoạn mờ ám này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của chủ thường. Bây giờ chủ thường chủ động đề cập đến. Không cần giấu giếm nữa. Tam độc lão nhân bước ra khỏi đại điện, há mồm đắc ý, ngay sau đó, một con thú đen giống con trồn bò ra khỏi miệng ông ta. Tam độc lão nhân móc ra một chiếc giảng ngọc, con thú lạ nuốt chững giảng ngọc rồi nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Tôi sẽ ra ngoài đi dạo, đợi đến khi hàng rào bị phá vỡ sẽ quay lại. Bóng dáng của chủ dị vực đột nhiên xuất hiện bên cạnh tam độc lão nhân, lão tổ tông không khỏi rung sợ. Chủ thường, chờ đã. Tam độc lão giả thu hết can đảm, ngăn thiếu niên lại. Hả? Chủ của dị vực có chút khó hiểu. Tam đoc lao nhan lao to tong khong khoi run lão nhân cuối kho hieu tam đoc lao nhan cui đau Chủ thượng, hiện tại là chuyện rối ren, không loại trừ khả năng bên kia sẽ có thích khách trà trộn vào. Vì sự an toàn của ngài, chờ lão nô bố trí người hộ tống cho ngài trước rồi hẳn đi ra ngoài. Chủ của dị vực mạnh cỡ nào, tam độc lão nhân cũng không có kiến thức thực sự, chỉ biết chủ của dị vực rất mạnh. Dù có mạnh đến đâu cũng là dễ tránh ngọn thương nơi sơ hở, khó tránh vết đâm trong bóng tối, điều tốt nhất là nên cẩn thận trong mọi việc. Chủ dị vực mỉm cười. Cảm thấy rằng được người khác chăm sóc cũng không tệ. Đừng lo lắng, có người trên hay dưới xuất hiện cũng không thành vấn đề. Tam độc lão nhân nghe mây mù sương, không biết trên dưới là cái gì. Muốn thuyết phục một lần nữa, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thiếu niên đã biến mất. Đây có phải là dị vực không? Nhìn thế giới phồn hoa trước mặt, khu chợ tắp nập người qua lại, nhóm người tiêu trần thần tính có chút không thể tin nổi. Trong tiềm thức họ luôn tin rằng một nơi muốn xâm phạm tinh không của người khác nên là nơi tâm tối, tàn bạo và đắm máu. Nhưng hoàn cảnh trước mắt đã đánh tan ý thức của họ. Đại đế, chúng ta đi làm sao bây giờ? Đao Long thận trọng hỏi trước mặt tiêu trần thần tính. Tiêu thần nhìn về phía cửa hàng nhỏ cách đó không xa. Vừa mở miệng nói, nước miếng liền chảy ra. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đại đế làm sao còn thích ăn đồ ăn thế tục như vậy? Thực ra thích ăn cũng không sao, nhưng nước giải này nhiều quá. Ba thiên tượng tin không có gì ngạc nhiên, cũng không phải ngày một ngày hai đại đế vui chơi ăn uống. Đao Long thuận dốc xuống lừa nói, đại đế, sao chúng ta không ăn cơm trước, ăn nò rồi mới có sức, đúng không? Cái này, cái này, là người nói, ta không nói. Nhìn ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của thần tính đỏ bừng, lắp bắp nói. Vân vân vân. Đào lòng nín cười nhanh chóng gật đầu. Được rồi. Tiêu trần thần tính vui sướng nhảy dựng lên, ta miễn cưỡng đồng ý với ngươi. Đi thôi. Tiêu trần thần tính không kịp chờ đợi vội vàng đi ra cửa hàng. Ba thiên tượng tinh vội vàng theo sau, chỉ lưu lại 35 vị chủ mặt đầy hoang mang. Không phải đã đồng ý tới ám sát chủ của dị vực sao, sao lại không có chút nào cảm thấy lo lắng. Cái này, cái này, cái này, cái kia, cái kia. Chương 2079, mạnh mẽ tiêu trần thần tính trong một cửa hàng nhỏ đã gọi hầu hết mọi thứ mà mình có thể ăn được như một xô gạo. Ôi, ngài chậm lại, đừng để bị sặc. Đao lòng vừa nhìn tiêu trần thần tính ăn vừa nhìn trên bàn, vừa tức vừa buồn cười. Hừ. Tiêu trần thần ngoan ngoãn gật đầu, nhưng miệng không nhàn rỗi chút nào. Món này ngon không? Ngay khi mọi người đang xem tiêu trần thần tính ăn hải tắc. Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, giọng nói của thiếu niên lên. Lúc này, tóc gáy của mọi người đột nhiên dựng đứng, lúc này tất cả lỗ chân lông dường như đều mở ra, mồ hôi thấm ướt quần áo tức thì. Thiếu niên trông giống y hệt tiêu trần này đến đây lúc nào, đến như thế nào, không ai để ý, có vẻ như thiếu niên đã ngồi ở đó từ trước, chẳng qua bây giờ thiếu niên mới đứng dậy, chào hỏi tiêu trần thần tính mà thôi. Thật kinh khủng, thật khó tin biết bao. Và khoảnh khắc tiêu trần thần tính nhìn thấy thiếu niên này, hắn biết chính mình đã sai, một sai lầm thật không thể nào tưởng tượng nổi. Cảm giác nhạy bén với nguy hiểm nói cho tiêu trần thần tính biết thiếu niên trước mặt căn bản là tồn tại không thể nào chống lại, không ai có thể giết chết hắn ta. Tiêu trần thần tính lẽ ra không phải tới dị vực. Thế nhưng bây giờ đã tới rồi, nói thêm nữa cũng vô dụng. Tiêu thần há to cái miệng nhỏ nhắn nhìn thiếu niên, sợ tới mức muốn khóc nhưng hắn cảm thấy khóc trước mặt nhiều người như vậy là một chuyện rất đáng xấu hổ. Vì vậy tiêu trần thần tính chỉ có thể để cho nước mắt xẹt qua khóe mắt, há to cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt rơi tí tách, không nuốt xuống đồ ăn đang ăn dở. Thật ra chủ dị vực càng khiếp sợ hơn, bởi vì lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy tiêu trần thần tính, trái tim của hắn ta điên cuồng nhảy loạn, trên mặt cũng có chút nóng lên, thậm chí có chút khẩn trương khó hiểu. đúng vậy, đó là cảm giác trung động. Ở trình độ của hắn ta, không có thứ gọi là tình yêu nam nữ Ngay cả giới tính cũng không có ý nghĩa gì Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tiêu trần thần tính Chủ dị vực quả thực đã trung động tâm Chẳng biết tại sao Chẳng lẽ là bởi vì cùng tách ra từ một người Cho nên mới có một lực hấp dẫn không thể giải thích được Chủ dị vực tự nói thầm trong lòng Lại nhìn về phía tiêu trần thần tính Chỉ một cái nhìn thoáng qua thuc đa rung đong tam chang biet tai sao chang le la boi vi cung tach ra tu mot nguoi vậy thôi Chủ dị vực càng cảm thấy tiêu trần thần tính hấp dẫn hắn ta. Chủ dị vực vốn có thể đã cắt đứt lực hấp dẫn khó giải thích này. Nhưng hắn ta đã không làm vậy. Chủ dị vực cười dịu dàng, duỗi tay ra, nhẹ nhàng giúp tiêu trần thần tính lau sạch cạn thức ăn trên miệng. Dáng vẽ này trông giống như một chàng trai chiều chuộng bạn gái của mình. Mấy thứ này ăn ngon không? Chủ dị vực ngồi đối diện với tiêu trần thần tính, cười hỏi tiêu trần thần tính sớm đã kinh hãi ngơ người rốt cuộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại miệng há to suýt chút nữa òa khóc ngon ngon ngon lắm tiêu trần thần tính chép chép cái miệng anh đào nhỏ nhắn rồi nuốt những thứ trong miệng xuống vẻ mặt ngây ngô này khiến cho chủ dị vực rất chi là buồn cười hắn ta thuận tay đẩy nước đường trên bàn sang tiêu trần thần tính co rụt cổ lại sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của tiêu trần thần tính, chủ dị vực nhẹ giọng dỗ dành, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tại, tại sao? Tiêu trần thần tính hơi sợ sệt hỏi. Chủ dị vực cười nói, tôi thích cô, cô có thể ở bên cạnh của tôi. Há? Nghe thấy câu trả lời này, tiêu trần thần tính đứng hình toàn tập. Nhưng ngay sau đó tiêu trần đã kịp phản ứng lại, ông lấy thanh trường đao kim sắc đặt bên cạnh chân bàn. Tiêu Trần Thần Tính vẽ mặt hung ác, nói, anh. Anh nghĩ đẹp ghê nhỉ, tôi tới giết anh đấy. Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Trần Thần Tính cố làm ra vẽ hung ác, ngốc nghếch ngu ngơ, chủ dị vực càng cảm thấy nhóc con này đáng yêu quá trời. Chủ dị vực trêu ghẹo nói, giết tôi ư. Đúng vậy giết anh đó. Tiêu Trần Thần Tính hất cầm lên, tay đã ở trên chui đau nguyệt hồng. Dựa vào cái gì? Chủ dị vực nói xong. Chậm rãi nhìn mọi người xung quanh một vòng. Chỉ bằng bọn chúng. Ánh mắt chủ dị vực cực kỳ khó tin. Chủ dị vực vừa dứt lời, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Không biết từ lúc nào, một đám bóng đen quỷ dị đã xuất hiện sau lưng mọi người. Điều bếp bác nhất là tất cả mọi người đều không nhận thấy sự tồn tại của những bóng đen này. Rõ ràng là những bóng đen này cực kỳ chướng mắt, nhưng không một ai đề phòng. Chỉ có tiêu trần thần tính mới nhận thấy sự tồn tại quỷ dị này, vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng đã không kịp nữa rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, trong lúc hầu như tất cả mọi người không có bất kỳ sự phản kháng nào, đầu của bọn họ đã bị cắt lìa khỏi cổ. Chương 2080, Mạnh mẽ, hai, ba vị thiên tượng tinh, cộng thêm kiếm chủ. Năm vị cương chủ cấp đế và hơn ba mươi vị có thực lực mạnh hơn nguy đế, cứ như thế ra đi mãi mãi. Chết rồi, đúng vậy, cứ như thế mà chết, một cái chết lặng yên không tiếng động, một cái chết không hề báo trước. Nhìn những cái đầu bị chặt đứt, tiêu trần thần tính lập tức sợ choán ván. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp sự mạnh mẽ của chủ dị vực, kể cả con mắt có thể nhìn thấu tương lai của tiêu trần thần tính vậy mà lại cũng dự đoán sai. Toàn thân tiêu trần thần tính rung bần bật. Rốt cuộc trong sự sợ hãi vô tận. Hắn nắm chặt lấy nguyệt không. Không có thời gian để hối hận, cũng không có thời gian để đau buồn nữa. Một vòng xoáy khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng hình thành xung quanh cơ thể tiêu trần thần tính. Đau ý vô hình ngưng tụ thành vô số kim long mỏng như sợi tơ, bắt đầu bơi lượng trong vòng xoáy vô hình đó. Một luồng đau ý luon thể giải thích được phát ra từ thanh trường đau không vỏ trong tay tiêu trần thần tính. Ngay khi tiêu trần thần tính chuẩn bị rút trường đau ra, bàn tay của chủ dị vực đã đè lên bàn tay nhỏ bé của tiêu trần thần tính. Đau ý vô hạn lập tức từ từ tiêu tán. Không thể rút đau trong sợ hãi, cũng không thể rút đau trong bi thương, càng không thể rút đau trong sự giận dữ. Giọng nói dịu dàng của chủ dị vực vang lên, mang theo vẻ cưng chiều. Tiêu trần thần tính ngẩng đầu lên, nước mắt lưng trồng nhìn những thi thể không đầu kia. Chủ dị vực bất đắc dĩ lắc đầu, Nhẹ nhàng vung tay lên Một cảnh tượng còn quỷ dị hơn đã xảy ra Toàn bộ không gian bắt đầu vỡ ra từng centimet một Giống như một tấm gương vỡ Trong những mảnh vỡ không gian vỡ vụn này Tiêu trần thần tính vậy mà lại nhìn thấy tất cả những gì vừa mới xảy ra Không gian vỡ vụn bắt đầu xoay tròn Toàn bộ thế giới trở nên tối đen như mực Nhưng ngay sau đó bóng tối đen như mực biến mất Ánh sáng xua tan bóng tối Các mảnh vỡ không gian bắt đầu liên kết lại. Ngay sau đó các mảnh vỡ đã được lắp ráp lại, thế giới lại trở lại dáng vẽ như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiêu trần thần tính nhìn mọi người trước mặt với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ còn sống, không phải là người chết. Vừa rồi bọn họ đều đã chết hết. Tiêu trần thần tính có thể chắc chắn chính mình không đi vào áo giác. Những người sống lại hoảng loạn sờ vào cổ của chính mình. Có vẻ như bọn họ vẫn còn ấn tượng về cái chết vừa rồi. Điều này càng chứng tỏ những gì vừa xảy ra là có thật. Thiên tượng tinh sống lại vội vàng lao đến chắn trước mặt tiêu trần thần tính. Không, không có việc gì. Tiêu trần thần tính sợ bọn họ chọc giận chủ dị vực, liền kéo bọn họ ra phía sau mình. Chủ dị vực nở nụ cười với tiêu trần thần tính, bây giờ đừng khóc nữa. Anh làm như thế nào vậy? Tiêu Trần Thần Tính rốt cục ngừng cà lăm. Điều này làm cho Chủ Dị Vực rất chi là vui vẻ. Chủ Dị Vực kiên nhận nói, đây vốn là nơi hắn đo lường chế tạo cho tôi. Tôi đã sớm hòa làm một thể với vũ trụ này. Tôi không chỗ nào không có, cũng không gì làm không được. Tiêu Trần Thần Tính sợ hãi co rụt cổ lại, thế này thì còn co truc đấm cái rắm gì nữa, về nhà ngủ một giấc có phải hay hơn không? Nhìn thấy dáng vẻ trừng mắt của Tiêu Trần Thần Tính, Chủ dị vực cảm thấy rất chi là thú vị, vườn tay trái trống rỗng ra, ấn vào đầu của tiêu trần thần tính. À! Anh đừng đụng tôi! Bàn tay nhỏ bé của tiêu trần thần tính vung vẫy loạn xạ, dáng người vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn làm sao có thể chạm vào chủ dị vực tay dài chân dài. Đầu ốc nhóc con này không có vấn đề thật à! Nhìn tiêu trần thần tính đang quơ quơ, móng vuốt nhỏ, loạn xạ. Chủ dị vực nhìn không được nói thầm trong lòng. Sau khi trêu chọc một hồi, chủ dị vực kéo tiêu trần thần tính đang rầu rỉ không vui đi theo dòng người đến rạp chiếu phim. ầm, Đây là lần đầu tiên chủ dị vực đến những nơi như thế này, đương nhiên loại chuyện này không làm khó được hắn ta, tùy ý liếc nhìn xung quanh mấy lần, hắn ta đã hiểu ra nên làm cái gì. Muốn xem gì? Chủ dị vực vừa lôi kéo tiêu trần thần tính đi mua đồ ăn vặt cho hắn vừa hỏi. Quái vật hoa cúc đại chiến với hiệp khách hoa đao. Tiêu Trần Thần Tính vừa nhìn bỏng ngô vừa qua loa đáp. Chủ dị vực. Hay là để tôi chọn. Chủ dị vực suy nghĩ một chút. Cảm thấy sẽ không có một bộ phim không hợp thói thường như vậy. Sự chú ý của Tiêu Trần Thần Tính hoàn toàn không ở trên người chủ dị vực, nhóc này chỉ quan tâm đến việc ăn cái gì thôi. Chị ơi, cho thêm tí đi, cho thêm tí đi mà. Được rồi, đi thôi. Nhìn tiêu trần thần tính mặt mày hớn hở và ánh mắt khác thường của người qua đường, chủ dị vực cảm thấy có chút mất mặt, cưỡng ép kéo thùng cơm này đi.